Quân không hề biết, người nào đó mà anh vừa nghĩ tới, chỉ đứng cách anh không đầy 15 m Thụy vừa tranh thủ chạy ra ngoài, điện thoại về cho bà giáo, người cai quản trung tâm thẩm mỹ. Những buổi tối khi Thụy có việc phải ra ngoài, Thụy đều phải gửi tít ở chỗ bà. Người phụ nữ mô phạm này rất thương cô, thường che chở cho cô không ít. Đặc biệt, bà lại rất thích chăm trẻ con, nên gửi tít ở chỗ bà, Thụy rất yên tâm. Nghe bà nói, Tít đã ăn no ngủ kỹ, Thụy nhẹ nhõm hẳn. Cô lặng lẽ trở vào khán phòng này. Cả một buổi lòng tóc gái lo sếp đặt chuẩn bị, rồi giờ lại phải chạy đi chạy lại để phục vụ khách, khiến Thụy như rụng hết cả chân cả tay. May mà buổi biểu diễn này diễn ra kịp thời để cô có thời gian nghỉ ngơi đôi chút. Thụy liếc nhìn về bàn biểu diễn ở chính giữa sân khấu, những cô gái trong bộ đồ khiêu khích đang có múa bụng để quyến rũ quanh bàn. Rồi sau đó, với động tác mềm dẻo, lả lơi, ba cô gái cùng ngả hẳn xuống bàn. Cơ thủ nọ thoa lơ, thông thả đi đến bên, bắt đầu đánh. Những viền bì như bị bùa chú men theo từng đường cong của các cô mà đi vào lỗ. Tiếng vỗ tay ngợp khán phòng. Thụy nhìn cảnh tượng ấy, đột nhiên nhớ lại hình ảnh của mình hơn một năm trước. Vì ấy cũng là không khí này, quần đã lôi cô vào một bàn biểu diễn không tưởng màn biểu diễn mà chỉ cần nằm đó, cô đã có 50 triệu đồng. Lúc đó, Tết đang bị ốm, còn An thì đến kỳ hạn phải trả tiền lãi. Cả hai đều khó khăn túng Quẫn, Thụy cả tuần trời xoay tiền bạc mặt mà vẫn không đủ. Vào đúng thời điểm đó thì Quân lôi cô vào phòng, yêu cầu cô nằm ra đấy. Thậm chí sau màn biểu diễn mà ngay cả nằm mơ, Thụy cũng không tưởng tượng được. Quân đã thực sự đặt trước mặt cô 50 triệu. Cô đã cầm 50 triệu đó, chạy biến, không một tăm hơi. An từng kể, Quân đã tìm đến mấy lần để hỏi thăm về tăm tích của cô. Thụy cũng không biết vì sao cô lại chạy trốn. Có lẽ vì mặc dù đã mặc cả thuận mua vừa bán với Quân, nhưng cảm giác cầm 50 triệu kia vẫn khiến Thụy cảm thấy có gì đó không minh bạch. Hoặc cũng có thể vì những nụ hôn của Quân khiến cô hoảng sợ. Cô sợ không khéo, sẽ ngã mình vào đó. Và cuối cùng thì cô đã ngã thật. Thụy khẽ cười buồn, cô xoay người bê rượu bước đi. Nhưng bất ngờ có một anh chàng đã phi đến, chặn ngay trước mặt cô. Khoan đã! Thụy dừng lại, nghĩ khách cần rượu nên xoay khai ra. Anh chàng này rất khoan thai nhẹ nhàng, nhắc một ly rượu lên cười tủm tìm. Dạ đúng là cô em thật! Thụy chết xứng khi đứng trước mặt mình là Trấn, trợ lý của quân. Trong lòng cô như nảy lên một suy nghĩ, vừa bất an. Vừa chờ đợi, Thụy cười gượng gạo. Ừ, xin phép anh, tôi đi lấy thêm rượu rồi trở lại ngay. Rồi lấy vẻ bình thản nhất để rời đi. Bất ngờ, một tiếng nói vang lên từ sau lưng, rất thong thả. Nói chỉ vừa nghe, nhưng khiến Thụy đứng người trấn cậu lại dọa cô ấy sợ rồi. Thụy thất thần, bản năng khiến cô ấy lập tức quay đầu lại. Vừa nhìn thấy, Quân đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Ánh mắt cô như lại, nhìn đăm đăm mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt hơi gầy. Trên khuôn mặt đó, đôi mắt một mí nheo lại, lỷ lợm, thách thức, thản nhiên. Thụy chân người nhìn cho đến khi Quân bước đến, cầm cả khay rượu đặt vào tay trấn, giun kéo cổ tay cô bước đi. Cô thậm chí không thể ú ớ phản đối một tiếng nào. Ở một góc quất hành lang, xài chân của Quân mới dừng lại. Thủy vất vả bước theo ánh nãy giờ, lúc này mặt vẫn tái nhợt. Cô nhìn anh, ấp áp ấp úng mãi mới thốt nên lời. Có việc gì ạ? Nói sao được không? Em, em vẫn đang làm việc. Quân đứng im, không phản ứng. Những ngón tay quen thuộc nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô khiến cô có cảm giác cả khoảng da như nóng rẫy rồi tê liệt hẳn. Thụy thở khó nhọc, cô cúi đầu, ngập ngừng rồi thử giật tay khỏi quần. Cô cứ nghĩ anh sẽ không để cô buông tay dễ dàng, nhưng bất ngờ bàn tay cô được thả, rơi xuống tự do. Thụy cảm nhận hơi nóng trên cổ tay anh dần tan đi, cô định quay đi với vẻ đường hoàng nhất thì đột nhiên quần khẽ cười. Anh cứ nghĩ câu đầu tiên em nói sẽ là anh đã khỏe chưa? Thụy dừng bước, Không nén nổi lòng, cô quay lại. Anh đứng đó, xò tay túi quần, nụ cười đã tắt. Lần đầu tiên, Thụy không thấy vẻ ngông nganh bất cần hay bỡn cợt của quân. Mà thay vào đó là sự trầm tĩnh. Thậm chí trong đôi mắt còn thoảng qua chút gì đó như là tổn thương. Chút thoảng qua đó khiến Thụy lặng đi, tim như trùng hẳn lại. Cả người như bị rút sạch, không còn chút sức lực nào. Cả hai cứ lặng lặng nhìn nhau như thế. Cho đến khi quân chậm chạp bước lại gần Thụy Th thậm chí con chẳng có can đảm để bước giật lùi chẳng có can đảm để quay đi nơi khác chỉ có thể dương mắt nhìn anh thấy anh giờ từng ngón tay chạm và gò má lạnh ngắt của mình Thụy lần này em nợ anh nợ nhiều đấy những ngón tay dịu dàng lướt qua gò má chạm với những sợi tóc bung rơi nơi vảnh tay cô khi Thụy đang dối bời Quân nghiêng đầu, ghé sát vào tay cô. Em lấy gì trả lại anh? Hơi thở nóng bỏng của Quân, làm Thụy như chết ngất. nhìn khi cô vừa cuống cuồng, định đẩy anh ra, thì Quân như đoán được anh tóm chặt bàn tay cô. Lại muốn đẩy ra nữa à? Lần này em không trốn được anh đâu. Ánh mắt của Quân làm Thụy biết anh không nô đùa, cũng chẳng ngông nganh bỡn cợt. Thụy lấy hết can đảm, nhìn Quân khẽ nói Em còn đang làm việc Em... em phải đi bây giờ Quân bước lùi một bước, cười nhẹ Em đi đi Làm xong, ghé qua văn phòng của anh ở Happy Day Anh đợi em ở đó Nhưng lúc ấy thì... muộn lắm rồi Anh đợi được Trừ khi em không muốn gặp Thụy gật đầu, vội vã quay đi. Được vài bước, cô nghe có tiếng cười đuổi theo phía sau. Ngay cả khi em không muốn gặp, anh cũng sẽ không cho em có quyền chạy trốn. Thụy kiên quyết nhất định không quay lại. Cô sợ cô sẽ xa vào mà không dãy ra được mất. Nhưng khi cô đang xả chân cuống cuồng, thì một loạt những con số nhấn nhả buông ra. 0, 9, 8, 3, 1, 2, 7. Từng con số quen thuộc lọt qua tay Thụy Khiến cô không kịp suy nghĩ Quay phát lại nhìn Có người nào đó vừa bình thản nhún vai Anh có số điện thoại của em Anh biết trung tâm nơi em dậy Anh biết cả quán của An Em thử xem em có trốn nổi anh không Thụy choáng váng nhìn quân dù cứ thế giật lùi Rồi quyết liệt bỏ chạy Chỉ bước chân gấp gáp mới khiến cô có thể lờ đi trái tim Như đang nhảy múa trong lồng ngực Cô liên tục nhắc nhở mình giờ này vẫn đang là lúc làm việc. Nhưng khi rót rượu vào ly, ngón tay vẫn không thể kiềm chế được mà run lên. Quân đã tìm được cô. Lần này chẳng có cơ hội nào cho cô lẩn trốn. Quân quay lại căn phòng biểu diễn, cả phòng vẫn vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Mấy cô người mẫu và cơ thủ đang phối hợp biểu diễn những màn đẹp mắt. Nhưng Quân không còn cảm giác hứng thú như lúc đầu anh nán lại xem vài tiết mục ra hiệu với chấn rằng mình về trước rồi lặng lẽ rời đi. Đến cửa, Quân bất ngờ gặp ông Tiến. Đi bên cạnh ông ta là một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng nhưng dáng vẻ thì không có gì là thương hòa tiếc ngọc, cánh tay cũng chỉ nắm rất hờ. Dù sao cũng là bậc cha chú, Quân mỉm cười chào hỏi. Dạ chú ạ, chú tới muộn thế. Ừm, uhm, chú bận cuộc họp. Sao? Quậy chưa? Dạ cháu ổn rồi ạ. Anh Diện sao rồi ạ? Cháu gọi mãi mà không được. Ừm, hình như nó sắp về rồi. Cô gái đứng cạnh ông Tiễn, tay cố níu chặt tay ông. Khi nghe Quân nhắc đến Diện thì đôi môi tòe tròn ướt bặm chặt lại. Cô đưa đôi mắt đen có chút hiếu kỳ nhìn Quân. Quân làm như không chú ý, nhưng đường nét trên khuôn mặt cô gái thực sự rất quen thuộc khiến anh vô thức phải nhíu mày tìm kiếm trong trí nhớ. Nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra, quân đành mỉm cười xã giao tạm biệt ông Tiến rồi bước đi. Về đến Happy Day, nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ. Anh biết mình làm khó thụy, khi hẹn cô hết giờ làm thì đến đây. Nhưng anh vẫn muốn xem, Rốt cục thì cô định thế nào. Ngồi lờ lững rót một ly rượu vang, quân để đầu óc thư thả và chờ đợi. Đến gần 12 giờ đêm, điện thoại anh có tin nhắn. Từ số điện thoại mà mới hồi tối đây, Quân đã đọc dành dọt lại để dọa Thụy. tin nhắn ngắn gọn một dòng. Anh có khỏe không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.myz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật ra Quân không hề biết, đó là một buổi tối dối bời của Thụy. Đang bề rượu thì cô nhìn thấy miên khoác tay ông Tiến tung tẩy đi vào. Vừa thoạt nhìn, Thụy đã giật mình. Trong cô có một linh cảm không mấy tốt đẹp. Hôm nay An cũng ở đây. Nếu để An, Miên và ông Tiến đụng mặt nhau thì không biết sự thể thế nào. Chưa kể đến việc mấy hôm nay Miên vẫn tỏ ra tình cảm thắm thiết với An. Nhưng Miên, bà chị bắt cá mấy tay của cô thì vẻ như chẳng có chút gì là lo lắng. Thụy suy tính rồi quyết định lấy vẻ tự nhiên nhất cô bê rượu về phía Miên. Ông Tiến khi thấy Thụy tới, một bên lông mày nhớn lên có chút hiếu kỳ. Ông nhấc một ly rượu trên khay, mỉm cười với Thụy. Thụy gượng gạo gật đầu rồi ghé sát tay Miên nói khẽ. Chị Miên, anh An cũng đang ở đây. Xong cô đi thẳng. Khoan đã. Tiếng ông Tiến vang lên khiến Thụy đành dừng bước. Cô quay lại và thấy ông Tiến nhấc một ly rượu lên, nheo mắt nhìn cô như mời mọc. Hy vọng có dịp được mời riêng cô Thụy. Thụy ngạc nghiên rồi cuối cùng nói lạnh nhạt Ông lịch sự quá rồi Tôi xin phép Lần này khi bước đi Thụy nhìn thấy khuôn mặt rầm xuống của ái miên Thụy thở dài Chẳng hiểu cái đầu xinh đẹp kia Lại suy diễn những gì nữa Một lúc sau khi buổi biểu diễn Bia Trong phòng kết thúc Khách khứa bắt đầu tràn ra ăn tiệc Uống rượu, chuyện trò Thụy phải di chuyển và làm việc không ngừng Đến khi khách vãn đôi chút Thụy mới sực nhớ ra Suốt cả buổi tối nay, cô không thấy An đâu cả Cô vội vã hỏi cậu em làm cùng chỗ với An Cậu này nói An đã tóm miên chạy đi đâu không rõ Thụy nghiến răng bực bội Cô biết ngay, miên xuất hiện ở đây Thì không hứa hẹn cái gì tốt đẹp mà Nhưng vì công việc đang lúc bận rộn An lại không có mặt Thụy càng phải quay cuồng chạy đi chạy lại Không còn tâm trí để mà lo lắng Cho đến khi khách về hết Trần Thụy cũng mỏi nhừ Lời hẹn của quân làm cô vừa ngọt ngào vừa khổ sở. Đã gần 12 giờ, không biết quân còn đợi cô không. Lước nhìn đồng hồ đầy sốt ruột lại rào quanh một vòng quanh khu tiếp khách. Thụy vẫn không thấy An đâu. Cuối cùng cô đành gọi cho An muốn hỏi xem tình hình thế nào rồi mới rời đi. Nhưng điện thoại gieo mãi vẫn không có người nhấc máy. Đúng khi Thụy đang nhăn nhó nhắn tin cho An bảo mình có việc phải đi thì đột ngột khuyếu tay cô bị chạm khẽ. Thụy giật mình quay lại thì thấy ông Tiến, ông ta cười tử tốn. <cười> Làm phiền cô một chút. Cô có thấy ái miên đâu không? Thụy sừng sốt, theo bản năng cô giật lùi lại trước người đàn ông quỷ quyệt này. Cô ấp úng. Tôi... tôi tưởng chị ấy đi với ông cơ mà. Ông Tiến cười mỉm, nụ cười hở hững. Là cô tưởng vậy, chứ không phải vậy. Vẻ lưỡng lờ của ông ta làm Thụy thấy đề phỏng hơn, bản năng khiến cô muốn tránh xa con người này. Vừa định bước đi thì có tiếng chuông điện thoại gieo. Là của ông Tiến, ông cầm máy, lắng nghe, vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Thụy chỉ thấy ông nói loáng thoáng. Thế à? Ở đâu? Cúp máy, ông quay sang Thụy, đang xoay người đi, hắng rộng. Hình như Miên đang có chút vấn đề, có lẽ cô nên đi với tôi một chút. Thụy đột nhiên ngập tràn lo lắng, không biết miên lại gây nên rắc rối nào nữa đây. Hy vọng mớ bỏng bong này không dính líu gì đến an. Thấy ông Tiến vẫn nhìn, Thụy đành gật đầu. Cô vừa xảy bước theo ông Tiến, vừa nhắn tin cho quân. Đến khi ngẩn đầu lên, cô đã thấy mình bước vào thang máy. Thang được ấn số tầng 20, Thụy nhíu mày. miên chạy tuốt lên đây làm gì không biết. Đây là khu chung cư cao cấp trong cả tòa nhà này. Thang máy mới tốc độ nhanh, Thụy có chút chóng mặt, cô khẽ tựa vào tường. Ông Tiến đứng bên cạnh, ánh mắt chỉ lướt qua, nhìn cô vẻ chăm chú. Không sao chứ. Thụy khẽ lắc đầu, cô không thích ánh nhìn của người đàn ông này, nên vừa thấy thang máy dừng lại, cô đã giả bước ra ngoài. Nhưng cổ tay cô bị nắm lại, Thụy như phải bỏng, vội giật ra, bắt gặp ánh nhìn đề phòng và khó chịu của Thụy. Ông Tiến chỉ bật cười. Đi bên hãy. Thụy thấy mình hơi thái quá, nhưng cô cũng không thích cách cư xử đường đột và có chút tự tiện của ông Tiến. Nhưng người đàn ông này vẻ như không hề bị tác động bởi thái độ của Thụy. Ông thản nhiên bước đi trước. Mặc dù vào độ tuổi trung niên, mái tóc đã muối tiêu, nhưng người đàn ông này vẫn bước rất nhanh, chắc chắn, vững vàng. Thụy bỗng dừng nghĩ, chẳng biết về chục năm nữa liệu Diện có thực sự đáng sợ như bố anh ta lúc này không. Nghe nói khi có Diện, ông Tiến cũng ở độ tuổi rất trẻ, hình như mới khoảng chỉ ngoài 20. Mẹ của Diện tưởng hy vọng nhà có Diện mà trói buộc được người đàn ông này. Nhưng cả đời bà đều thất bại. Ngay cả khi bà mất, bà cũng chỉ là một người phụ nữ không tên không tuổi nào đó, từng sinh cho ông ta một đứa con. Người đàn ông đến độ tuổi này vẫn chưa có một người vợ thực sự. Danh nghĩa vẫn là đàn ông độc thân. Hòa bày bướm lượn từng mừng. Đến như Miên, dài dàng mấy năm tuổi trẻ, vật lộn không ngừng đeo bám, nhưng dường như vẫn chẳng đâu vào đâu. Thụy từng có lần cảnh báo Miên hãy nhìn mẹ Diện như một tấm gương ấy để mà sợ. Nhưng thực ra, Diện đã từng nói một điều rất đúng. Miên là người không biết sợ, cô vẫn như con thiêu thân lao vào ông Tiến. Đang miền màn nghĩ, Thụy nhận ra ông Tiến đã dừng lại trước một cửa phòng. Bên ngoài, tấm biển không làm phiền, vẫn đang treo lủng lẳng. Chẳng hiểu sao, nhìn căn phòng đóng chặt, trong lòng Thụy dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ. Ai chỉ cho ông biết chị ấy ở đây? Nắm tay đang định gõ cửa của ông Tiến dừng lại, ông quay sang nhìn Thụy, cười lơ đãng. Miên luôn muốn tôi biết cô ấy ở đâu. Dứt lời, ông ta không gõ cửa như Thụy tưởng mà đẩy mạnh. Thụy giật mình khi cánh cửa đột ngột mở tung, cổ âu lò rồi có chút nhẹ nhõm. Khi thấy cả căn phòng tĩnh lặng, hoàn toàn an ổn. Ông Tiến bình thản đi vào, Thụy cũng đi vào, nhìn căn phòng hoàn toàn trật tự, cô ngơ ngác nhìn quanh. Hình như đâu có ai. Thụy nhìn quanh căn hộ, hai phòng ngủ hé cửa phía trong làm cô ngẩn ngại. Chắc chị ấy không có ở đây rồi. Tôi có việc, tôi phải đi trước. Thụy vừa định xoay người, ông Tiến đã lúc lắc cái đầu ra hiệu cô dừng lại. Yên tĩnh nghe ngóng Thụy cũng lặng đi Rồi cô thoáng nhận ra Những âm thanh nhỏ từ phía trong vọng ra mơ hồ Để ý kỹ hơn Thì còn là tiếng hồn hển Như giảng kéo điều gì đó Những âm thanh kích động Khiến Thụy nhợt cả người Ông Tiến hơi nhách môi cười Lại liếc qua Thụy Cái nhớ mày như thầy hỏi cô Nghe thấy không Thụy đang sững ra Trước khi phản ứng gì Thì ông Tiến điểm tĩnh đi tới Đừng Không hiểu sao, Thụy bụt miệng ngăn cản, bàn tay vô thức túm ông ta lại. Ông ta bật cười, xoay tay, nắm cổ tay cô. <cười> Sợ à? Thụy choáng váng vì cái nhìn của ông ta. Phút giây này, Miền, người tình của ông bấy lâu vẫn đang dây dừa với ai đó. Vậy mà, ông ta vẫn có thể quay sang Thụy với một thái độ mờ ám và tỉnh bơ, thậm chí có phần hơi khiêu khích. Cô giẳng tay ra, nói giọng rắn giỏi. Đây là chuyện riêng của các người, không phải của tôi. Xin lỗi, tôi phải đi. Trong những người đó có chị của em, em không muốn biết Miên đang quan hệ với ai à? Ông ta bất thần đổi cách xưng hô Thụy giật lùi, cũng muốn bỏ đi. Nhưng khi bước chân đang loạn trọng, cô thấy ông ta mỉm cười một cách kỳ lạ, rồi ông nói bình thản. Thấy bảo mấy năm trước, hình như em từng yêu nó đấy. Khi Thụy còn đang choáng váng chưa biết nói thế nào Thì ông Tiến lưỡng lờ mỉm cười Ông lấy một tấm cát đặt lên bàn Rồi lưỡng thưởng đi ra ngoài Chị... Đi được vài bước Ông ta còn ngoái lại Nheo đôi mắt nhỏ Có việc gì cần cứ đếm tìm tôi Ở trong phòng Vẫn là tiếng thở với những âm thanh đầy kích động Thụy thất thiểu xoay người đi ra dù cuống cuồng đi như chạy Nhưng đúng đến chỗ thang máy Thì cô thấy An đang căng thẳng đi ra Thụy vội lao ra chặn An lại cô nói lảng đi Anh An Em tìm anh mãi Ừ em về trước đi Anh vào đây tí đã An nói quài loa nhưng không muốn tranh cãi thêm Thụy chỉ còn cách kéo áo anh Cô sức để lôi An ra càng xa căn phòng kia càng tốt Thôi đi với em Còn bao nhiêu việc ở dưới kia Tối em còn phải về sớm nữa An nhìn Thụy như cố hiểu Sau đó khuôn mặt anh ngập tràn nỗi cay đắng Thụy Cảng cố hấp tấp thành mình Bà ấy không có trong đấy đâu Em vừa vào tìm rồi mà